Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Từ sau buổi tối, hôm xếp nến đó, Nam Trạch Lễ không còn xuất hiện nữa. Cậu từ bỏ rồi sao, cô mỉm cười chát đắng, quay người đi ra khỏi cửa. Ánh mắt trời rát vàng trên mặt đất, những con gió thổi nhẹ qua các bông hoa, khiến những cánh hoa yếu ớt rơi xuống. Hương hoa thoáng thoảng phủ kín không gian. Bộ tình bảo bước chân vô định, bất giác đã đi tới cửa nhà của Nam Trạch Lễ. Cánh cửa lớn đóng im lìm, trên cánh cửa màu đỏ dán một tờ giấy trắng tinh. Xin lỗi, anh trạch lễ phải nằm viện nên có việc gì cứ gọi tới số điện thoại của Hâm Hoạch. Nằm viện Trái tim bộ tinh bảo đập loạn lên, nằm trạch lễ nằm viện rồi. Chả trách mấy ngày hôm nay không thấy cậu tới tìm cô. Cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức gọi tới số điện thoại được dán trên cửa. Alo, tôi là Dương Hâm Hoạch. Giọng nói ngọt ngào của Dương Hâm Hoạch vang lên ở đầu dây bên kia. Bộ tình bảo nắm chặt điện thoại chăm tay, không ngừng run dậy. Bộ tình bảo hít sâu một hơi. Hâm Hoạch, chị là bộ tình bảo. Chị tình bảo, anh Trạch Lễ nằm viện rồi, bệnh nặng lắm. Chú Nam thì đi công tác rồi, anh Trạch Lễ sắp chết rồi. Giờ làm sao đây? Mấy ngày hôm nay anh ấy không ăn gì, anh ấy thực sự sắp chết rồi. Em phải làm thế nào đây hả chị tình bảo? Dương Hâm Hoạch nói không đầu không cuối. Giọng nói của cô vô cùng đau đớn Nhưng trên thực tế Trên khuôn mặt cô là nụ cười đẹp Như một thiên thần Giấp mắt nhìn nam sạch lễ đang ngồi vẽ tranh Ở trên giường bệnh Hâm hoạch, đừng khóc Hai người ở bệnh viện nào, chị tới ngay đây Đừng có khóc, chị tới ngay Mồ hôi trên trán bộ tình bảo Túa ra như tắm Sau khi Dương Hâm hoạch đọc cho bộ tình bảo Nghe địa chỉ bệnh viện Cô không chịu đựng được nữa Hai chân mềm nhũn ra, ngã ngồi xuống đất Dương Hâm Hoạch ngắt điện thoại, mỉm cười ác ý. Cô giằng quyển truyện tranh trong tay Nam Trạch Lễ ra, cười. Thế nào? Nếu lần này hai người làm lành, anh cho em phần thưởng gì? Cô hất cầm lên, xòe tay ra. Em muốn có gì? Thấy ánh mắt Nam Trạch Lễ có cái gì đó khác lạ. Dương Hâm Hoạch vội lùi về phía sau, trốn vào một góc an toàn. Chiếc váy ma thuật của công chúa. Cô nở một nụ cười hiền lành, ánh mắt rất ngây thơ. Đó là cái gì? Nam chạy lễ không hiểu gì, yêu cầu của dương hâm hoạch lần nào cũng vô cùng kỳ quái. Anh không cần biết, chỉ cần đồng ý là được rồi. Dương hâm hoạch cười càng tươi hơn. Không lâu sau, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, bộ tình bảo mồ hôi ròng ròng, thở hồn hển la vào phòng. Cô vừa nhìn thấy nam Trạch lễ đang nằm trên giường, vội nhào tới. Vì tốc độ quá nhanh nên suýt nữa thì đâm vào dương hâm hoạch đang đứng gần đó. Bộ tình bảo ngồi xuống bên giường nam Trạch lễ, lo lắng hỏi. Lễ, anh có làm sao không? Có phải hôm đó dầm mưa nên mới ốm không? Bác sĩ nói thế nào? Bây giờ có chỗ nào không khỏe không? Cô hỏi liên tiếp mấy câu Nam trạch lễ chỉ đành quay sang Lườm dương hâm hoạch đang cố giấu nụ cười Lễ, anh thấy đỡ hơn chưa? Bộ tình bảo lại nói một lần nữa Bàn tay nhỏ lạnh toát của cô Sở lên chán cậu mấy lần Cuối cùng chắc chắn rằng cậu đã hết sốt Mới thở phào nhẹ nhõm Khụ khụ Nam sạch lễ gặp người, ho hai tiếng, sau đó ngoác miệng ra cười, cậu yên lặng nằm trên giường, nhìn khuôn mặt Bộ Tinh Bảo đang cau lại vì lo lắng cho cậu. "Lễ," mắt Bộ Tinh Bảo đỏ lên, những giọt nước mắt lại lã giá rơi xuống. Nắm thật chặt bàn tay của Nam sạch lễ, cuối cùng Bộ Tinh Bảo cũng thu hết can đảm nói, "Em tưởng là anh bỏ em rồi, không còn thích em nữa, bởi vậy mà mấy hôm nay không thèm đến." Em sợ lắm, sợ anh không quan tâm tới em nữa." Nam sạch lễ ôm cô vào lòng, dịu dàng cười. "Anh chỉ bị ốm thôi, từ hôm đó về nhà anh không ngồi dậy được nữa, Dương Hâm Hoạch kéo anh tới bệnh viện như một con heo, bây giờ chân tay anh vẫn còn đầy vết thương nè." "Ở đâu? Để em xem nào." Bộ tình bảo vội kéo cánh tay của cậu, nhìn thấy những vết thương trên đó, trong lòng cô càng thấy khó chịu. "Hâm Hoạch sao lại đối xử với anh trai mình như thế chứ? Sau này em phải dạy bảo lại cô ấy mới được." Bộ tình bảo phẫn nộ Này, bộ tình bảo Dừng hâm hoạch nói gì thì nói cũng là em gái anh Em không được quá giữ với cô ấy đâu đấy Nam sạch lễ vội vàng nói Bộ tình bảo cốc nhẹ lên đầu cậu Lừa một cái rời mắng Hình như anh chỉ quan tâm tới cô ấy thôi Chẳng quan tâm gì tới em Ồ, oh, vậy sao Lẽ nào em đang ghen sao Nam sạch lễ xoa xa mũi bật cười Này, anh dám cười em à Bộ tình bảo giả vờ như định đánh cậu Thì cửa phòng bật ra Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, những cánh hoa ngũ sắc từ trên trời bay xuống, bà vây lấy hai người bằng một trận mưa cánh hoa. Chúc mừng anh trạch lễ về. Và... Nghe hot nhất tại